Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, Trường 831, Nên muốn một đứa con một, có chút vô lại, có chút bĩ, Lâm Ý Thiển rất tức, tức tự nhìn đến gương mặt này liền một chút cốt khí, một chút tính khí cũng không có, nàng không cam lòng. Lại đưa tay đẩy cố niệm thâm, ngươi biến, không cho ngủ giường của ta. Đem cố niệm thâm đẩy hướng lui về phía sau mấy bước, sau đó nàng hướng trong phòng đi, nhìn thấy cố niệm thâm máy vi tính đặt ở nàng viết chữ trên bàn, nàng đi tới khép lại hắn máy vi tính, hướng trên đất ném một cái, lấy đi, không phải đặt ở trên bàn của ta. Lại nhìn thấy cố niệm thâm nhìn sách trên tủ đầu giường, nàng đi qua cũng cầm lên trực tiếp xé. Tiếp lấy nàng lại vào phòng giữ quần áo, nhìn thấy cố niệm thâm bày đôi giày cùng nàng 7 đôi giày đặt chung một chỗ, bọn họ hai giày giống nhau như đúc kiểu dáng, giống nhau như đúc màu sắc. Nàng rất kinh ngạc, kinh ngạc đi qua là lúc túng, là ngượng ngùng. Ngượng ngùng nhìn cố niệm thâm, nàng khom người cầm lên cố niệm thâm một đôi giày, hướng cố niệm thâm đập tới, ai cho ngươi đem ngươi thối giày thả ở chỗ này. Tiếp lấy lại thứ hai xong đều đập phải trên chân của cố niệm thâm rồi Cố niệm thâm đứng ở nơi đó Không nhúc nhích mặt cho lâm ý thiện đập Đợi nàng đều đập xong rồi Cố niệm thâm không nhanh không chậm khoan Người nhặt lên một đôi Lại thả lại vị trí cũ bên cạnh để đồng dạng kiểu dáng nữ khoản Hắn một bên để một bên nói Ta đột nhiên phát hiện giày của chúng ta đều rất xứng đôi Lâm ý thiện trột dạ Lớn tiếng nói Là ngươi bắt trước ta Cố niệm thâm một chút tính khí cũng không có Gật đầu một cái Ừ ta bắt trước ngươi Lâm ý thiện âm thanh lại lớn một chút Là ngươi thầm mến ta Cố niệm thâm vẫn gật đầu Ừ ta đần đổn theo ngươi xình coi ta Sau đó liền nhớ kỹ ngươi rồi Tiếng nói của hắn im bặt mà dừng Đột nhiên quay đầu Nhìn về phía lâm ý thiện Lâm ý thiện cũng kinh ngạc trởn mắt Bốn mắt nhìn nhau Hai người đều ngẩn ra. Chốc lát hai người lại rất ăn ý nhìn nhau cười một tiếng, lâm ý thiện xoa xoa con mắt, nước mắt càng nhào nặn càng nhiều. Khóc nói. Rõ ràng là ngươi không biết xấu hổ tùy chỗ đại tiểu tiện, ai ngờ nhìn ngươi tiểu tin tin. Đi tiểu không nhân ra xa còn cùng người ta so với, cũng không ngại mất mặt. Nàng nói cái gì cố niệm thâm đều gật đầu, vâng ta không biết xấu hổ, ta không được nói lấy hắn thẳng người hướng trước mặt Lâm Ý Thiển đi hai bước cúi đầu nhìn lấy nàng vừa giúp nàng lau nước mắt một bên nhỏ giọng hỏi ta đây có thể làm điểm không biết xấu hổ chuyện sao trầm thấp khàn khàn giọng nói đã bại lộ tâm tư của hắn Lâm Ý Thiển tức giận cự tuyệt không thể không biết xấu hổ ra hỏa nàng khí mà tiêu mất sao dĩ nhiên cũng làm suy nghĩ làm không biết xấu hổ chuyện rồi. Tạc không biết xấu hổ. Cố niệm thâm bất đắc dĩ cười cười, vậy thì ôm một hồi đi. Hắn giang hai cánh tay, Lâm Ý Thiển vứt cho hắn một cái liếc mắt, hắn lại tót miệng cười lộ ra hai hàng rõ ràng răng. Ôm lấy Lâm Ý Thiển. Ngoài cửa Lâm Thiên Vạn cùng Giang Nguyệt Hương rán ở trên cửa, nghe trong phòng động tính. Lâm Ý Thiển cùng cố niệm thâm đối thoại, bọn họ mơ hồ nghe được một chút, nghe không hoàn toàn. Nhưng không có động tĩnh gì rồi, khẳng định liền là chuyện tốt, bọn họ hai thở phào nhẹ nhõm Giang Nguyệt Hương đối với Lâm Thiên Vạn nháy mắt. Lâm Thiên Vạn hiểu ý, hai người đi gian phòng của mình. Đóng cửa phòng, Giang Nguyệt Hương kéo lấy Lâm Thiên Vạn hướng trong phòng đi, vừa đi vừa nhỏ giọng nói. Ta cảm thấy tiểu ý cùng niệm thâm cảm tình không tệ, niệm thâm đối với tiểu ý nhất định là rất yêu thích. Thông qua cố niệm thâm mấy ngày qua đi ngủ cũng có thể thấy được. Nếu như không là gia thích bọn họ cố gia tại hải thì không biết có bao nhiêu bất động sản. Khỏi cần phải nói, liền tống thường văn ngọn núi kia trang biệt thự cũng là có thể đi. Hôn An, sở tăng đan lão công, tác giả, Vi Dương, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Trường 832 Nên muốn một đứa con hay Tại sao hết lần này tới lần khác muốn tới nhà bọn họ Cái phòng này là nhà cũ, căn phòng đều không có lớn như vậy Hắn tại sao phải hạ mình hàng quý Lâm Thiên Vạn đã sớm phát giác Hắn kích động gật đầu Ta đã sớm nhìn ra niệm thâm đối với tiểu ý không bình thường rồi Chỉ có chiếm được cố niệm thâm thích lấy được tâm của hắn Lâm ý thiền cây này cố ra nữ chủ nhân vị trí mới có thể ngồi hủng. Giang Nguyệt Hương cũng là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Nàng kéo lấy lâm thiên vạn đến ngồi trên giường xuống cùng hắn nhắc tới thiên thiên vạn. Như vậy ta cảm thấy chúng ta không cần lo lắng mẹ của hài tử kia sẽ tới cùng tiểu ý tranh cái gì. Nhắc tới hài tử nụ cười trên mặt lâm thiên vạn chợt biến mất. Lộ ra lo âu. điểm này chúng ta vẫn không thể thiếu cảnh giác. Trong chuyện này từng chút hiểm đều không thể bốc lên Giang Nguyệt Hương nói Thiên vạn ta luôn cảm thấy cái đó tịch hạ không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy Nàng cau mày đầy bụng nghi ngờ Lâm Thiên vạn cau mày không đồng ý Giang Nguyệt Hương hoài nghi Một cách văn văn tính tính nữ hài tử có thể có phức tạp gì tâm tư Có lẽ cảm thấy ngữ khí của mình quá nặng rồi Lâm Thiên Vạn lại vỗ vỗ tay Giang Nguyệt Hương, dỗ giọng chấn an nàng, ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều rồi. Giang Nguyệt Hương vẫn có ý nghĩ của mình, vẫn là rất nghi ngờ, vị trí của nàng bị chúng ta tiểu ý ngồi trong nội tâm nàng một chút oán hận cũng không có. Làm sao có thể không có oán hận? Sắc mặt của nàng bỗng nhiên trở nên thâm trầm, giống như là đang ám chỉ, đang nhắc nhở Lâm Thiên Vạn. Lâm Thiên Vạn nghĩ đến cái gì cũng có chút hoài nghi. Nhưng là chốc lát hắn lại đã bỏ đi băn khoan, cũng không phải là tiểu ý ý tứ, đó là cố gia ý của lão gia tử. Hạ hạ nàng không có oán hận tiểu ý, nàng là thật tâm thật ý muốn giúp tiểu ý. Giang Nguyệt Hương vẫn là không yên lòng, xã hội này còn có tâm tư đơn thuần như vậy thánh mẫu, Cố gia thiếu phu nhân vị trí, cố niệm thâm ưu tú như vậy nam hài tử mười mấy năm thanh mai trúc mã cảm tình cô bé nào có thể dễ dàng như vậy buông xuống. Lâm Thiên Vạn đối với Tịch Hạ là tin chắc không nghi ngờ, có chút ghét bỏ Giang Nguyệt Hương lại nhảy, ngươi ngày ngày liền những thứ kia âm mưu điện xem phim nhiều quá, cho nên mới nhiều như vậy nghĩ. hắn có chút muốn nổi giận giấu hiểu, Giang Nguyệt Hương không dám nói nhiều nữa cái gì, chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều. nàng suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên, bất quá chúng ta có thể suy nghĩ một chút biện pháp khác, không nhất định nhất định phải ở trên người người khác bỏ công sức. Nàng giống như là nghĩ tới điều gì biện pháp tốt, Lâm Thiên Vạn rất chờ mong, ngươi có thể nghĩ được biện pháp gì. Giang Nguyệt Hương nói Tống Thường Văn không phải là muốn cháu trai sao, đứa bé kia là cháu trai, chúng ta tiểu ý nếu như sinh hài tử, cũng không phải là nàng cháu trai rồi hả? Nghe vậy, Lâm Thiên Vạn cặp mắt cũng đột nhiên sáng lên. Giơ tay lên dùng sức vỗ xuống bắp đùi của mình, ngươi nói đúng, phải nhường tiểu ý vội vàng cho niệm thâm sinh một đứa con, coi như không kịp sinh cũng vội vàng có rồi, hào phú đều là mấu bằng tử quý. Nói lấy hắn đứng lên ở trước mặt Giang Nguyệt Hương bồi hồi mấy vòng. Giang Nguyệt Hương gật đầu đúng vậy. Lâm Thiên Vạn bỗng nhiên lại nghĩ đến vấn đề nan giải gì. Mày trao mặt hồ lên có thể chuyện này chúng ta làm như thế nào nói với tiểu ý đây. Nàng hiện tại cũng không muốn nói chuyện với ta. Giang Nguyệt Hương rất lánh tính nghĩ một lát nghĩ tới chủ ý. Nếu không kêu Giang mặt trở lại đi, bọn họ chi em hai từ nhỏ đến lớn cảm tình đều cực kỳ tốt, có lẽ nàng không có như thế hận Giang mặt đây. Trong lòng Lâm Thiên Vạn cân nhắc một chút Giang Nguyệt Hương đề nghị, cũng cảm thấy có thể được, hắn gật đầu nói. Vậy để cho Giang mặt rút ra cái thời gian trở lại một chuyến, giả mời tốt rồi ta cho hắn đặt trở về nước vé phi cơ. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Trường 833 Nên muốn một đứa con bốn Lâm Ý Thiển cùng Giang Mặc chi em quan hệ một mực rất tốt Lâm Ý Thiển một mực coi Giang Mặc là em trai ruột Giang Mặc lúc trước cũng rất dính Lâm Ý Thiển Bây giờ cùng Lâm Ý Thiển chữa trị tình cảm duy nhất hy vọng cũng chỉ có Giang Mặc rồi Nếu như Lâm Ý Thiển liền Giang mặt đều không để ý rồi, vậy bọn họ liền thật sự bất đắc dĩ rồi. Ta cái này liền đi gọi điện thoại cho hắn. Giang Nguyệt Hương hưng phấn đi lấy điện thoại di động. Hưng phấn giống như cái hài tử. Lâm Thiên Vạn liếc mắt khám phá tâm tư của nàng, ta còn không biết ngươi ý đồ kia, tám phần mười cũng là muốn con trai trở về tới rồi. Giang Nguyệt Hương không có phủ nhận đúng vậy. Ta đều gần nửa năm không có thấy mặt mặt rồi, cũng không biết hắn gầy vẫn là mập. Nhắc tới con trai Giang mặt, nàng cả mắt đều là tình thương của mẹ. Hận không thể để cho Giang mặt lập tức xuất hiện ở trước mặt của nàng. Lâm Thiên Vạn cau mày, không phải là thường xuyên video nhìn thấy sao? Giang Nguyệt Hương hử lạnh trong video nhìn thấy cũng không phải là thực tế bộ dáng, video có ít lời gì. Lâm Thiên Vạn cười một tiếng. Không có lại cùng với nàng cãi vả, mau đi đi mau đi đi. Hắn đối với Giang Nguyệt Hương phất phất tay, lại ra khỏi phòng, tại căn phòng của Lâm Ý Thiển cánh cửa qua lại quanh quẩn So với chính cố niệm thâm còn muốn Lâm Ý Thiển cùng cố niệm thâm hòa thuận. So với cố niệm thâm còn muốn cuống cuồng Cho dù rất không bỏ được, có thể sáng mai máy bay, Lâm Ý Thiển vẫn rất có tự khống lực, giữ vững muốn đi. Cố niệm thâm kéo lấy cánh tay của nàng, đi theo nàng đến cửa phòng, không cho nàng mở cửa. Nhất định phải đi sao? Lâm Ý Thiện cao mày cảnh cáo nhìn hắn chầm chầm, không muốn lại ngăn ta rồi, có tin ta hay không vĩnh viễn không trở về. Cố niệm thâm đối với trước mặt nàng mất tích mấy ngày đó có bóng mờ, sợ hãi ôm lấy cánh tay của Lâm Ý Thiện không chịu buông tay, không muốn sữa không được. Lâm Ý Thiển khóe miệng không tiếng đồng co gắp tiện nhân này, hí tinh. Nàng sầm mặt lại, gia tăng âm lượng, cố niệm thâm nội dung chính mặt. Cố niệm thâm lắc đầu, không muốn. Lâm Ý Thiển. Thật muốn lấy điện thoại di động đem hắn cách này tiện hình dáng cho vỗ xuống tới, ngày mai phát đến trên mạng lên ho sợt. Mặt kệ hắn. Lâm Ý Thiển dùng sức hất tay của cố niệm thâm ra, một con khác thuê phòng cửa. Bóng người của Lâm Thiên Vạn vừa vặn theo nàng cửa phòng đi tới, nàng hơi sưởng sờ. Vừa vặn Lâm Thiên Vạn cũng phát hiện nàng, dừng bước lại, nhìn lấy Lâm Ý Thiển. Thấy trên người nàng còn ăn mặc lúc tới quần áo trong tay còn sách bao, hắn biết nàng đây là muốn đi rồi. Hắn vội vàng nganh đón hỏi, tiểu ý ngươi đã chế thế này còn muốn đi sao? Chính là, trong lòng cố niệm thâm ám đâm đâm bồi thêm một câu. Cái này lạc lối cha vợ, có lúc vẫn là khởi điểm tác dụng Lâm ý thiền không để ý tới Lâm Thiên Vạn Lâm Thiên Vạn lại thử lưu nàng quá muộn, liền ở trong nhà ở đi Lúc này Giang Nguyệt Hương cũng từ trong phòng đi ra rồi Nàng mỉm cười phụ họa Lâm Thiên Vạn mà nói Tiểu ý ngươi liền ở lại đi, gian phòng của ngươi đều chính là bộ dáng, Niệm thâm mấy ngày nay đều ngủ tại phòng ngươi đây Giang Nguyệt Hương mặc dù vẫn là rất cẩn thận rất tân nhắc giọng nhưng vẫn là không che giấu được nàng là cái nhà này nữ chủ nhân phong độ. Lâm ý tiện vẫn là không có biện pháp quên được chán ghét nàng muốn khóc. Đã từng nơi này là nhà của nàng, mẹ nàng. Cũng đúng cái đó nói yêu nam nhân của bọn hắn đã sớm thay lòng thật ra thì nơi này sớm đã không phải là trong lòng nàng cái nhà kia rồi. Nàng lạnh lùng nói cái nhà này không phải là muốn bán sao? ta ngày mai để cho người đến đem đồ của ta dọn đi. nói xong nàng nhấc chân chuẩn bị muốn đi, lâm thiên vạn kéo nàng tiểu ý. hôn an, sở tăng đan lão công. tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ. chuyện được chia sẻ tại website audiocuoncham.org. chương 834. nên muốn một đứa con ba. Lâm Ý Thiển không nhìn hắn, hắn nói, ba ba không có chỗ ở cố định không sao, nhưng ngươi cùng niệm thâm phải thật tốt. Nói lấy hắn liếc mắt nhìn cố niệm thâm. Biết Lâm Ý Thiển trong lòng có bao nhiêu mâu thuẫn, nhiều thống khổ, cố niệm thâm đứng ở một bên, không có biểu bất kỳ thái. Chỉ cần Lâm Ý Thiển nói một tiếng không, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào miễn cưỡng nàng. Dĩ nhiên, cha vợ những lời này vẫn là đáng giá đề sướng, hy vọng lão bà có thể nghe vào một chút. Lâm Thiên Vạn nói xong đối với Giang Nguyệt Hương nháy mắt, Giang Nguyệt Hương dây biết ý tứ của hắn, ánh mắt nhìn về phía cố niệm thâm cười ha hả hỏi. Niệm thâm ngươi cùng tiểu ý không có ý định muốn một cái hài tử sao? Cố niệm thâm rất muốn gật đầu nói nghĩ, quá suy nghĩ, nằm mơ đều muốn, muốn một cái cùng lâm ý thiền hài tử. Có thể hết thầy đều còn phải xem lão bà ý tứ. Hắn không có trở về Giang Nguyệt Hương. Lâm Ý Thiển cùng cố niệm thâm cũng không có lý Giang Nguyệt Hương. Lâm Thiên Vạn tiếp lời thừa dịp trẻ tuổi muốn một cái hài tử thật tốt. Giang Nguyệt Hương gật đầu đúng vậy. Các ngươi điều kiện này liền hẳn là sớm sinh con. Hơn nữa sinh ra sớm đối với vóc người trả lời cũng dễ dàng điểm. Nghe vậy Lâm Ý Thiển rốt cuộc có chút di chuyển. Nàng quay đầu cười lạnh đối với Giang Nguyệt Hương thiêu thiêu mi, cho nên ngươi mười mấy tuổi liền sinh Giang mặt, là vì vóc người đẹp khôi phục sao. Một câu nói đem Giang Nguyệt Hương hỏi không đất dung thân. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nàng luống túng mặt đỏ lên một mảnh. Lâm tiên Vạn cũng rất luống túng, lâm ý thiển thừa cơ hất tay của hắn ra, cách này cũng không nhọc đến phiền hai vị quan tâm, ta sinh hài tử cũng không có quan hệ gì với các ngươi. Nàng không có nhìn lại bất luận kẻ nào, bước chân thật nhanh hướng dưới lầu đi. Giang Nguyệt Hương cùng Lâm Thiên Vạn cùng phía sau nàng đuổi theo tiểu ý. Mặt mặt cuối tuần sau trở lại, ngươi nhớ đến về nhà ăn cơm. Nghe được tên của Giang Mặc, Lâm Ý Thiển lại dừng bước lại, hít sâu một hơi trầm qua cái kia một trận cảm giác đau lòng. Nàng quay đầu cười lạnh hỏi Giang Nguyệt Hương, mặt mặt là ai? Mặt mặt là... Giang Nguyệt Hương mở miệng, lại không biết nói tiếp thế nào. Lâm ý tiện dễu cợt nói. Liện chính ngươi cũng không tiện nói ra khỏi miệng chứ. Trước kia biểu đệ, hiện tại. Em trai ruột. Nhiều hoang đường. Giang Nguyệt Hương cặp mắt đỏ lên, âm thanh rất nhỏ, tiểu ý. Ngươi từ nhỏ cùng mặt mặt cảm tình tốt nhất. Ngươi cùng niệm thâm kết hôn hắn chính ở bên ngoài bơi học không về được hắn khổ sở thật lâu, nói xin lỗi ngươi. Lâm ý thiển thái độ vẫn rất lãnh khúc, không phải cùng ta đánh thân tình bài, ta không dính chiêu này. nói xong nàng quay đầu, sải bước đi ra khỏi cửa chính. Cố niệm thâm đi theo Lâm ý thiển đuổi theo, đến bên cạnh xe, cố niệm thâm đưa tay bấm Lâm ý thiển mở cửa xe tay, ngươi muốn đi nơi nào, ta đưa ngươi. Lâm ý thiển đẩy hắn ra, không cần ngươi đưa, ngươi đi ra. Trong lòng của nàng kìm nén một cổ không biết cảm giác gì Muốn bùng nổ Nàng đẩy cú niệm thâm thời điểm Cú niệm thâm cảm giác được tay nàng lạnh như băng đau Lòng đem nàng ôm lấy thiển thiển Ngươi còn có ta Ngươi không thích bọn họ ở nơi này Chúng ta liền không để cho bọn họ ở nơi này rồi Bàn tay của hắn ở trên lưng lâm ý thiển rỗ tiểu hài một dạng vỗ nhẹ Lâm ý thiển buôn tha giấy rùa, ngửa đầu nghẹn ngào, cố niệm thâm ta vét chết mình bây giờ rồi, đặc biệt vét. Động một chút là khóc, càng ngày càng yếu ớt Cố niệm thâm nói. Ta đặc biệt thích bộ dáng bây giờ của ngươi, rốt cuộc để cho bờ vai của ta cùng lồng ngực cử đi tác dụng. Nàng không biết, hắn có bao nhiêu thích loại cảm giác này bị nàng yêu cầu để cho nàng dựa vào cảm giác. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 835, điều chỉ không có bầu không dục một, lâm ý thiện nghe xong cố niệm thâm an ủi, trong lòng nhiệt độ dần dần tăng trở lại, nàng đẩy hắn ra, ta đi rồi, ngươi đại hỗn đàn này, ta là người có nguyên tắc, cố niệm thâm gật đầu, được. Kêu ngạo của nàng, nàng sướng vui đau buồn, sau đó hết thảy đều do hắn tới thỏa mãn. Cố niệm thâm giúp Lâm Ý Thiển lau nước mắt, sau đó giúp nàng mở cửa xe. Đứng tại chỗ đưa mắt nhìn Lâm Ý Thiển xe đi xa, biến mất. Sau đó mới xoay người hướng trong phòng đi. Lâm Thiên Vạn ngồi trên ghế salon ở phòng khách, thấy cố niệm thâm trở về tới rồi. Hắn đứng dậy nghênh hướng cố niệm thâm, niệm thâm ngươi cùng tiểu ý phải nắm chặt sinh một đứa con cảm tình mới có thể càng vững chắc. Cố niệm thâm cảm thấy, Lâm Thiên Vạn tối nay một đến 2, 2 đến 3 nói sinh con, nhất định là có mục đích gì. Hắn dừng bước lại, nhìn chầm chầm hắn. Ánh mắt hồ nghi. Canh chừng Lâm Thiên Vạn có không yên lòng, phảng phất bị xem thấu tâm tư. Hắn vội vàng cười giải thích, nàng trong lòng bây giờ có lẽ là không có cảm giác an toàn bởi vì ngươi có một cái hải tử. Nghe vậy, cú niệm thâm hơi động lòng. Một điểm này, hắn lại cho tới bây giờ chưa từng nghĩ. Đã từng bởi vì tịt hạ, nàng nhúc nhát, nàng không dám, đảm bảo không cho phép tiểu ngư đối với nàng cũng có ảnh hưởng, nàng thích tiểu ngư như thế, có lẽ sẽ không để ý, nhưng trong lòng sẽ có hay không có ý tưởng khác. Nếu như bọn họ có một cái hài tử, nàng sẽ có cảm giác an toàn một chút sao? Thấy hắn có chút động dung, lâm thiên vạn lại tiếp tục tiếp tục nói. Tiểu Y là một cái kiêu ngạo hài tử, có chút ý kiến là sẽ không nói ra, sướng vui đau buồn sẽ không ở trên mặt nàng nhìn ra. Hài tử là hai người ở chung với nhau cầu, niệm thâm ngươi đến ra tăng kinh lực. Lời văn câu chữ đều nói tiến vào trong lòng cố niệm thâm. Hắn không có có cái gì tốt phản bác, trầm mặt một hồi, gật đầu. Sau đó chuyển lên lầu. Vào phòng đóng cửa phòng, hắn lập tức lấy điện thoại di động phát tin tức. Hãy mau đem Lâm gia chuyện phòng ốp giải quyết. Hiểu được. Nhìn thấy đối phương trả lời, cố niệm thâm để điện thoại di rộng xuống. Lui về phía sau mấy bước, nằm dài trên giường, đầy đầu đều là cùng Lâm ý thiển sinh một đứa con. Nhắc tới cũng kỳ quái, bọn họ đều nhiều lần như vậy rồi, cũng không làm cái gì ngừa thai các biện pháp, tại sao tên lúc đó bụng còn không có đồng tính. Hắn lan qua lộn lại suy nghĩ không hiểu. Ngày thứ hai, hải thị bệnh viện. Lục thần bận tối mày tối mặt, nhìn thấy chày ở cửa cố niệm thâm, hắn cau mày hiếu kỳ, ngươi tới làm gì. Cố niệm thâm không có lập tức trở về lục thần mà nói, ánh mắt nhìn về phía lục thần ngồi đối diện bệnh nhân. Lục thần lập tức hiểu được ý tứ của hắn, nhanh chóng đem mới vừa mở đơn thuốc in ra cho bệnh nhân kia. Đợi bệnh nhân đi ra ngoài, cố niệm Thâm đóng cửa lại còn đem cửa cho khóa cháy. Nhìn lục thần trong lòng chít bông, không biết có cái gì trọng yếu lại thần bí sự tình. Cố niệm Thâm đóng kỹ cửa đến gần lục thần một chút, mới nhỏ giọng nói. Ta tới kiểm tra một chút. Lục thần nghe vậy, đầu tiên đem trên cố niệm thâm xuống tỉ mỉ quan sát một lần, thần thái sáng láng, không nhìn ra từng chút không khỏe mạnh dấu hiệu. Hắn hỏi, khó chịu chỗ nào? Cố niệm thâm đem bệnh nhân ngồi dưới đầu hướng lục thần bên người kéo gần lại một chút, ngồi xuống nói. Ta là tới tư vấn ngươi một cái vấn đề. Ma ma tức tức, chính là không nói điểm chính, đem lục thần cho vội muốn chết, vấn đề gì? Hắn còn đang nhìn trần đây, khi hắn giành dối sao? Chuyện gì có thể đem ngươi cố đại thiếu gia nhăn nhó thành như vậy? Tại lục thần dưới sự thúc giục, cố niệm thâm rút cuộc nói rồi, ta một người bạn. Hắn mới vừa mở miệng liền bị lục thần cắt đứt, ngươi sẽ không có bạn nào như thế có vinh hạnh có thể làm phiền ngài cố thiếu tự mình đến hỗ trợ coi bệnh. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 836 Điều chỉ không có bầu không rục hay Chính hắn liền chính hắn còn bản hắn Em gái ruột sự tình hắn đều không nhất định như vậy Tự thân làm đừng nói một người bạn Cố niệm thâm Biết cứ yên tâm bên trong Nghe hắn nói xong không phải xong chuyện sao Không nên nói đi ra Thật con mia nó cần ăn đòn. Cố niệm thâm khẽ cắn răng, lại mở miệng trực tiếp tiến vào chính đề, tại sao lâm ý thiền đến bây giờ còn chưa mang thai. cuống cuồng. Lục thần bận rộn đến bây giờ, uống miếng nước thời gian cũng không có, hắn muốn nhân cơ hội uống chút nước, có thể một hớp nước mới vừa vào miệng, liền bị cố niệm thâm vấn đề cho cười phun. Một hớp nước toàn bộ phun đến trước mặt trên màn ảnh máy vi tính, còn có chút phun ở trên mặt của cố niệm thâm trên người. Giờ, giờ, quờ, quờ, e, tờ. Cố niệm thâm vết bỏ nhảy tớn lên, dùng trước tay lau mặt, sau đó chỉ hạ cánh thần mắng, ngươi có phải bị bệnh hay không, có ác tâm hay không. Lục thần vội vàng đứng dậy cho cố niệm thâm rút mấy tờ giấy khăn. Hắn cũng rất vô tội có được hay không đại ca. Ta cùng con dâu ngươi không hề có một chút quan hệ nào hắc, cái vấn đề này hỏi sao lưng ta lạnh lẽo, không buồn cười sao. Hắn lão bà của mình không có thai, hắn hẳn là ở trên người mình tìm nguyên nhân, hỏi như vậy hắn thật giống như lão bà hắn không có thai cùng hắn có quan hệ tựa như. Cái nổi này hắn cũng không dám lưng. Cố niệm thâm nghe được lục thần trong lời nói đùa giỡn nhạo báng ý tứ, hắn mặt càng đen hơn cút. Trên quần áo nước không có biện pháp, hắn dùng khăn giấy xoa xoa mặt. Sau đó lại ngồi xuống còn một mặt vết bỏ cùng ăn phân không khác nhau gì cả. Lục thần không dám lại nói đùa hắn rồi, rất nghiêm túc tiến vào đại phu cùng bệnh nhân quan hệ, hắn hỏi. Các ngươi không có lấy cái gì ngừa thai các biện pháp, cũng không mang thai. Cố niệm thâm lắc đầu, không có. Nếu là có... Hắn còn chạy tới hỏi không phải là khuyết điểm sao? Lục thần suy đoán nói. Vạn nhất lâm ý tiền uống thuốc ngừa thai cơ chứ? Cố niệm thâm rất xác định lắc đầu, nàng sẽ không. Tên lúc đó thích hắn như vậy, làm sao có thể không muốn sinh con của bọn hắn? Chắc chắn sẽ không uống thuốc ngừa thai. Đây cũng không phải là, đó cũng không phải là, lục thần cũng không biết hỏi thế nào rồi, cái kia hôm nay ngươi tới là muốn làm gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Hắn thật ra thì biết cố niệm thâm tới nghĩ tư vấn cái gì, nhưng hắn không thể chủ động nói. Hắn cái đó bảo tính khí, hắn có thể nói thẳng, vậy khẳng định là ngươi không được hoặc là vợ ngươi không được, sao? Những lời này nếu là hắn nói rồi, phỏng chừng hắn cái bàn này đều không giữ được. Cố niệm thâm cau mày, ngươi là đại phu hay là ta là đại phu? Hắn đừng nói. Lục thần không có cách nào rất uyển chuyển nói. Như vậy đi, ta đem ngươi đề cử cho chúng ta khoa tiết liệu chủ nhiệm nhìn một chút, hắn hẳn là so với ta hiểu. Lời này rất rõ ràng là đang hoài nghi cố niệm thâm không được, cố niệm thâm lớn tiếng nói. Lão tử bình thường vô cùng bằng không vương bát đàn đó theo từ đâu tới. Nhắc tới tiểu ngư, khí thế của hắn phá lệ đủ. Không phải là bởi vì có tiểu ngư đứa con trai này, mà là tiểu ngư có thể chứng minh hắn là một cách nam nhân bình thường, là một cách rất được nam nhân. Lục thần nghe vậy, nghĩ cũng phải, hắn gật đầu một cái, sau đó lại một mặt không nhìn được hỏi cố niệm thâm đại ca kia ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Có thể hay không nói thẳng, hắn đều nhanh vội muốn chết. Cố niệm thâm. Ngươi là đại phu, loại tình huống này ngươi không nên có thể phân tích ra tới sao. Lục thần rất không nói gì, lúc trước làm sao không có phát hiện cái tên này như vậy viết mực. Còn cố tình gây sự. Hắn tâm rất mệt mỏi, ta là ngoại khoa đại phu, ngươi mang vỡ ngươi đi khoa phụ sản kiểm tra xong sao. Hắn hôm nay tới mục đích không phải là cái này sao, hoài nghi lâm ý thiện có phải hay không là có vấn đề. Hôn an. Sở căng đan lão công Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 837 Cùng học bá câu thông có chứng ngại một Lục thần trong lòng phân tích cố niệm thâm mục đích Cố niệm thâm lắc đầu tự tuyệt Không được Hắn mới không nên để cho lão bà hắn đi khoa phụ sản để cho người xa lạ nhìn Lục Thần. Hắn tính khí nhẫn nại hỏi: "Vậy ý của ngươi là là muốn đem vợ ngươi giao cho ta một cách ngoại khoa nam đại phu kiểm tra, có thể nói minh bạch một chút hay không?" Cố Niệm Thâm nói: "Vợ ngươi mới có khuyết điểm." Lục Thần Rời à trí chứng, hắn cũng mất kiên nhẫn, dứt khoát nói: Loại tình huống này không phải là ngươi không được, chính là nàng không được, đề nghị các ngươi đến khoa phụ sản đi thật tốt kiểm tra một chút, không muốn lại đi sai phòng khám bệnh rồi. Quen đến. Nói lấy hắn lần nữa bưng ly nước lên uống một hớp, bắt đầu lao trong máy vi tính cùng trên bàn nước. Biết rồi. Lục thần vốn cho là hắn nói như vậy, cố niệm thâm xếp xù lông. Không nghĩ tới hắn không theo lẽ thường suất bài, rất bình tĩnh đáp lại hắn một tiếng. Sau đó liền tiến vào sâu nghĩ hình thức. Không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Một lát sau, cố niệm thâm lấy điện thoại di động ra, gọi đến số của cố niệm dai. Không ra ý hắn đoán, gọi đến mới vừa vang một tiếng, cố niệm dai bên kia liền nhận. Không đợi cố niệm dai lên tiếng, cố niệm thâm trực tiếp hỏi. Ngươi chừng nào thì trở lại Cố niệm Gai hiếu kỳ Tại sao lại để cho ta trở về Vừa mới trở về trường học mấy ngày Cố niệm thâm nói Chị dâu ngươi không thoải mái Ngươi trở lại khuyên nhủ nàng đi bệnh viện nhìn một chút Hắn không thể tự kiềm chế đi Nàng nhất định sẽ suy nghĩ nhiều Đầu óc của nữ nhân một khi suy nghĩ miên man Rất đáng sợ Cố niệm Gai quan tâm hỏi nàng làm sao không thoải mái? cố niệm thâm cau mày, không nhịn được hung nàng. ngươi trở lại không phải liền biết rõ rồi? ô, cố niệm sai hỏi, có khổ cực phí sao? cố niệm thâm, ngươi rơi tiền trong mắt, cái này nha đầu chết tiệt, ai cho nàng zip vào ẩn hình cánh rồi hả? như vậy phiêu, cố niệm sai hừ hừ nói, ngươi loại này thay nô ta ca. ca. Ta là không trông tẩy vào ngươi đến lúc đó có thể cho ta bao nhiêu đồ cưới rồi, cho nên lúc này có thể hố bao nhiêu liền hố bao nhiêu. Cố niệm thâm. Ha ha, nàng đến lúc đó rất thẳng thắn rất trực tiếp. Hắn hỏi. Ngươi không phải là muốn ở phụ cận đại học A mua nhà trọ sao? Đây là muốn đưa nàng nhà trọ ý tứ, cố niệm dai vui vẻ bay lên cảm ơn anh ruột. Cố niệm thâm. Cái gì là thực tế? Em gái ruột chính là thực tế. Treo điện thoại của cố niệm thâm cố niệm dai hướng về phía màn hình điện thoại di động hưng phấn dầm chân quá tuyệt vời. Đối diện trương cảnh ngậu ngẩn đầu lên buồn cười nhíu mày làm sao. Cố niệm dai khích động nói. Anh ta muốn mua cho ta bên cạnh nhà trò rồi. Nàng cương quyết định kiểm tra đại học a thời điểm nhìn chúng cái đó nhà trò rồi. Trương cảnh ngộ rất bình tĩnh ô một tiếng. Cũng không giống như có thể cảm nhận được cú niệm sai hưng phấn một chút ở nơi nào. Cú niệm sai vẫn còn hưng phấn trạng thái, nàng một tay cầm điện thoại di động, một tay ghi động nắm quyền, dướn cổ lên đối với trương cảnh ngộ nói. Nghe nói trường học rất nhiều học bá đều ở nơi kia nhà trọ, nói không chừng ta vào ở liền có thể tìm được bạn trai đây. Nàng nhìn chúng cách đó nhà trọ cũng là bởi vì một điểm này. Mọi người đều nói đại học A học bá đều ở nơi kia trong căn hộ. Hoặc là nơi ở gia giáo, hoặc chính là trong nhà có tiền. Có tiền bất hữu tiền đối với nàng mà nói là sao cũng được, nàng phải học bá cùng dáng dấp đẹp trai là được. Nàng nếu là mang vào ở trong đó ở, không tin nàng còn không tìm được bạn trai. Trương cảnh ngộ nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, ngươi cùng học bá câu thông sẽ không có chứng ngại sao. Nhẹ bóng âm thanh lộ ra một cố để cho người sờn cả tóc gáy nguy hiểm Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 838 Cùng học bá câu thông có chứng ngại hay Dĩ nhiên cố niệm dai đồng học là không cảm giác được nàng cao mày bất mãn trương cảnh ngộ đối với nàng nghi ngờ lão sư ngươi không thể như vậy đả kích một học sinh tích cực tính ta chỉ có nộp học bá bạn trai mới càng có động lực học tập nói thành tích cao không phải là đang ám chỉ nàng là một cái học cặn bã à học cặn bã thế nào nàng sở dĩ là học cặn bã chính là thiếu hụt một người dáng dấp đẹp trai lại là bạn trai của học bá cho nàng đương thời dạy Nàng không tin có như vậy bạn trai thành tích học tập của nàng còn nói không đi lên. Trương cảnh ngộ cao mày, ngươi cùng ta như vậy lão sư ở chung một chỗ chung sống lâu như vậy thành tích cũng không thể đề cao. Cố niệm sai cơ hồ không có trải qua suy nghĩ xem xét đối với trương cảnh ngộ lắc đầu khoát tay, đó là bởi vì ta đối với ngươi không có ý nghĩ, ngươi không phải là học tập của ta mục tiêu. Nàng cảm thấy hứng thú mới có thể có động lực. Nàng cầm thú như vậy lão sư, nàng nhìn thấy hắn liền muốn nút xa xa, hận không thể hắn bị điều đi trường học khác. Đối với hắn đều có bóng mờ, làm sao có thể sẽ nói thành tích cao. Nói xong nàng lại nâng lên đầu nhìn trương cảnh ngộ, phát hiện sắc mặt hắn rất khó coi, nàng có chút sợ hãi, lão sư ngươi làm sao vậy? Em đẹp trở mặt, chẳng lẽ nàng nói sai cái gì sao? Cú niệm sai lật lên con ngươi, đem mới vừa rồi cùng chương cảnh ngộ nói ở trong đầu qua qua một lần. Chẳng lẽ hắn để ý nàng nói câu kia, bởi vì ta đối với ngươi không có ý nghĩ. Ngạch! Những lời này hình như là bị tổn thương người. Nàng vội vàng giải thích, lão sư ta không phải là ý đó, ngươi là thật đẹp trai, thành tích học tập cũng tốt vô cùng, nhưng ngươi là lão sư. Cầm thú chết rồi, tự tài dám đối với ngươi có ý tưởng, vậy còn không đến ngày ngày làm bài thi, muộn muộn đều muốn xem sách. trương cảnh ngộ lắc đầu, ta không đẹp trai, ta là cầm thú. Hắn nghiêm trang tiếng nói dừng lại chốc lát, rồi nói tiếp. Vẫn là phải làm bài thi, sau đó mỗi ngày ba tấm bài thi. Cố niệm dai nghe vậy, con ngươi đi lên một phen, đầu sau này ngửa mặt lên, ngươi muốn mạng của ta liền như vậy. Nhắm mắt lại, bất tình nhân sự. Hiện tại mỗi ngày hai tờ bài thi, nàng đã muốn điên rồi, mỗi ngày ba tấm đó là khái niệm gì? Giết nàng đi. Chương cảnh ngộ nhìn lấy làm bộ làm tịch nữ hài nhi, ánh mắt lánh khốc cuối cùng vẫn là không kềm được, lộ ra nụ cười. Hắn nhẹ giọng kêu bảo bảo. Cố niệm sai không có mở mắt, ép liếc trong mắt nói. Bảo bảo đã chết rồi. Bị hắn gió cho chết Trương cảnh ngộ Ô Bình tĩnh không lay động lan Thật lâu cố niệm sai đều không có lại nghe được Trương cảnh ngộ bất kỳ đồng tính nào Nàng không nhẫn nại được Mở mắt ngồi thẳng lên Hướng trên bàn một nằm úp sấp Biếu môi cầu xin ánh mắt nhìn lấy trương cảnh ngộ Không để cho ta làm bài thi có được hay không Nàng một cái tay bàng trèo ám đâm đâm Hướng trương cảnh ngộ bên kia rũi Tay Trương Cảnh Ngộ đặt lên bàn, nàng đưa tới, lại đưa ngón trỏ ra, dùng đầu ngón tay tại tay Trương Cảnh Ngộ trên lưng nhẹ nhàng gật một cái. Làm hắn vui lòng. Trương Cảnh Ngộ tay khẽ run lên, hắn trong mắt, nhìn lấy nữ hài nhi tinh tế tay nhỏ, trong mắt giống như là một cổ cường đại luồng không khí đang dũng động. Hắn mím môi môi, không có lên tiếng. Cố niệm dai ngón tay lại ngoát ngoát ngón tay của hắn Nghĩ trăm phương ngàn kế cầu hắn bồi thường nên phải Khúc khúc Trương cảnh ngộ ho khan hai tiếng Giống như là đang cảnh cáo Sợ đến cố niệm dai vội vàng muốn lấy lại tay Nhưng không nghĩ bị trương cảnh ngộ đưa tay một cách bắt Lão sư ta sai lầm rồi Cố niệm dai rụt cổ lại cầu xin tha thứ nhận sai Muốn rút tay về Trương cảnh ngộ đem tay nhỏ của nàng gắt gao nắm chặt trong bàn tay, dùng sức kéo một cái, sau đó xít lại gần nàng một chút. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huệ công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 839. Nhất định là sư mẫu A1. Không nghi ngờ gì nữa giọng nói. Ta trong lúc đi công tác, người mỗi ngày nghiêm túc cẩn thận hoàn thành bốn tờ bài thi, đúng hạn ăn cơm, đúng hạn đi ngủ, đúng hạn đi chỉ đích danh đi học, sau đó liền có thể không cần làm bài thi. Nghe vậy, trong lòng cố niệm dai đánh giá một cách các điều kiện này có thể thành hay không sao? Trèo không có lời lắm. Nàng tại Đại học A Hít thời gian nói còn có ba năm bộ dáng, tiếp theo ba năm làm bài thi cùng một tháng mỗi ngày bốn tờ so với... Nhất định là tính toán Suy nghĩ nàng ánh mắt sáng lên nhấc lên mí mắt hỏi Chương cảnh ngộ thật sự Ừ Chương cảnh ngộ nhẹ nhàng gật đầu Cố niệm dai một cái tay khác Hào phóng vỗ bàn đồng ý Sau đó nàng dùng sức Rút ra bị chương cảnh ngộ nắm tay Có thể chương cảnh ngộ cùng bắt rất căng Nàng cau mày Lão sư ngươi buông ta của ta ra Chương cảnh ngộ lúc này Mới nhớ tới liên tục không ngừng buông tay. Cố Niệm Sai nắm tay cho thu về, Trương Cảnh Ngộ còn nhìn lấy nàng cái tay kia bị hắn cho bắt đỏ rồi. Đỏ rất rõ ràng, hắn có chút thương tiếc. Cố Niệm Sai bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại ngẩng đầu nhìn Trương Cảnh Ngộ nói: "Vậy chúng ta viết cái hợp đồng, tránh cho ngươi đến lúc đó trở lại." Nói lấy nàng lập tức cầm giấy bút viết hợp đồng. Trương Cảnh Ngộ nhìn lấy nàng chữ viết Nhớ mày, chữ cũng muốn luyện. Hắn đứng dậy đi vòng qua sau lưng cố niệm dai, từ trong tay cố niệm dai đem bút cho cướp đi rồi. Cố niệm dai biết hắn đây là muốn tự mình viết, nàng vội vàng đứng dậy cho hắn nhường ngôi. Trương cảnh ngậu ngồi xuống, cố niệm dai nói. Nội dung đến dựa theo ta nói viết. Ta trương cảnh ngộ cam kết, trong lúc đi công tác, cố niệm sai mỗi ngày hoàn thành ta bố trí bốn tờ bài thi thẳng đến đi công tác trở lại. Trong lúc này án chỉ hoàn thành nhiệm vụ, sau đó sẽ không lại gây khó khăn cố niệm sai, sẽ không lại cưỡng bách nàng làm bất kỳ bài thi. Cố niệm sai đầu nhập nhớ tới, quý đầu nhìn một cái, trương cảnh ngộ căn bản không ấm chiếu nàng nói viết. Hắn đẹp mắt tay cầm bút, viết ra chữ cũng giống vậy đẹp mắt. Thượng thiên có đôi khi là rất không công bình tỉ như đối với trương cảnh ngộ tên cầm thú này liền phá lệ ưu đãi, dài đẹp mắt liền coi như xong thành tích học tập được, thành tích học tập tốt liền coi như xong trò chơi đánh cũng được, liền ngay cả lời viết đặc biệt đẹp đẽ. Cũng may không cho hắn đặc biệt hoàn mỹ người thiết lập, người thiết lập quá phong kiến quá cầm thú. Nàng nhìn kỹ chương cảnh ngộ viết mỗi một cái, cùng nàng muốn biểu đạt ý tứ cũng không kém, chẳng qua chỉ là lấy hợp đồng hình thức, không phải là giấy bảo đảm hình thức. Cái này là có ý gì? Cố niệm sai nhìn chầm chầm chương cảnh ngộ viết, nhìn thấy hắn viết điều thứ 6, nàng không thể đón nhận cái gì làm bài thi còn muốn cùng ngươi mở ra video làm. Quá biến thái đi! Trương cảnh ngộ nhíu mày cùng mỗi ngày chúng ta đối mặt như vậy mặt khác nhau ở chỗ nào sao? Cố niệm dai cắn răng. Được. Không phải là sợ nàng ăn gian để cho người khác viết dùm à? Nàng nhưng là người có nguyên tắc, loại chuyện đó nàng sẽ làm sao? Tên tầm thú này lại không tin nàng. Phía sau trương cảnh ngộ viết cái gì nàng không có nhìn kỹ. Ngược lại viết rất nhiều, nghĩ đến hắn cái kia cổ lỗ sĩ tính cách cái gì đều muốn dựa theo quy cũ, dựa theo thể thống tới cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái rồi. Hợp đồng nhất thức hai phần đều là chương cảnh ngộ viết tay, viết xong bọn họ hai từng người tại trên hợp đồng ký tên còn nhấn vân tay. Rất chính thức, cố niệm sai cầm lên nàng cái kia phần hợp đồng còn dùng miệng thổi thổi bọn họ đè xuống đến mức vân tay. Sau đó mới xuyết kẹp ở trong sách của nàng Suy nghĩ một chút một tháng sau Nàng ung dung tâm tình khỏi phải nói có bao nhiêu thoải mái Nàng đem hôm nay bài thi còn lại mấy đề làm Sau đó thu thập sách vốn chuẩn bị đi rồi Ta đi ăn cơm thật là đói Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 840 Nhất định là sư mẫu A2 Đúc đúc đúc Cú niệm sai mới vừa đứng lên bỗng nhiên có người gõ cửa Có người đến, nàng có thể chuồn nhanh lên một chút Lão sư người đến ta đi trước ha Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh Nàng ôm lấy sách thật nhanh tới cửa Vừa vặn cửa mở ra, đập vào mi mắt là một người vóc sáng gầy nhỏ nữ nhân. Ăn mặc nhú bạch sắc trong tay áo áo, hạ thân mặc lấy màu đen nửa người váy bên ngoài một tầng tương tự với tơ lụa cách loại này bên trong còn có một tầng vải vóc. Bạch sắc thô cùng xây ra. Nữ vóc người không coi là nhiều đẹp đẽ, nhưng một cỗ thư hương khí chất làm cho người ta cảm giác thật thoải mái. Cố niệm giai chính suy đoán thân phận của nữ nhân, nữ nhân chợt mỉm cười đối với nàng gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía trương cảnh ngộ cảnh ngộ, dùng lời nhỏ nhẹ kêu trương cảnh ngộ một tiếng. Nghe được danh xương kia, cố niệm giai chỉ muốn đến hai chữ thân mật, cho nên nữ nhân này cùng trương cầm thú quan hệ khẳng định không bình thường. Suy nghĩ, nàng rất bát quái quay đầu nhìn trương cảnh ngộ, hắn biểu tình nhàn nhạt. Không nhìn thấy gì Nàng lại thu hồi ánh mắt Tiếp tục xem cánh cửa nữ nhân Vị này xinh đẹp tỷ tỷ là ai vậy Không đợi nữ nhân trả lời Trương cảnh ngộ âm thanh ôn hòa Theo phía sau nàng truyền tới đồng học Ha <cười> ha <cười> Nhìn lấy tiểu tỷ tỷ kín đáo ánh mắt Chỉ sợ không chỉ đồng học đơn giản như vậy đi Cố niệm dai cười nói Là tương lai sư mấu mới đúng chứ Nói xong cũng không nhìn trương cảnh ngộ cùng tiểu phản ứng của tỷ tỷ lý giải cùng người ta Tiểu tỷ tỷ khom người chào hỏi Sư mẫu ngươi khỏe Ta là học sinh của trương lão sư Chúc ta trương lão sư đặc biệt đặc biệt ưu tú Trung quy ở trước mặt ta nhắc lên ngươi trương cảnh ngộ Hắn lúc nào nhắc tới Bảo bảo học sẽ nói lão rồi Nữ nhân nghe xong lời của cố niệm dai Hé miệng cười lên Vậy các ngươi trương lão sư cùng quan hệ của ngươi khẳng định cực kỳ tốt, dù sao hắn như thế học thêm sinh trung quy không đến nổi mỗi một người đều nói một lần đi. Cố niệm dai cười ngây ngô là có điểm giao tình, nhưng không tính là sâu. Nàng lắc đầu một cái, một lòng muốn phủi sạch quan hệ của nàng và trương cảnh ngộ. Không biết có phải hay không là nàng ảo giác, nàng cảm thấy bầu không khí bỗng nhiên có chút lưu túng. Không thể nói tại sao lũ túng. Nàng đến đi nhanh lên, ta không quấy rầy hai vị rồi, rút lui trước rồi. Trước đối với nữ nhân lên tiếng chào hỏi, sau đó nàng vừa quay đầu đối với trương cảnh ngộ khoát khoát tay, lão sư tái kiến. Hưng phấn rời đi. Quá tốt rồi, tên cầm thú này nói yêu đương, liền sẽ không có nhiều thời gian như vậy bất kể nàng rồi. Sớm nên giới thiệu với hắn người bạn gái để cho hắn đi nói yêu thương bớt can thiệp vào nàng Nàng càng ngày càng phát hiện mình trước kia là thực sự ngu xuẩn Như thế nhiều đối phó cầm thú biện pháp tốt đều không nghĩ tới Chờ cố niệm sai đi rồi, nữ nhân cười nhìn Trương Cảnh Ngộ, người học sinh này thật đáng yêu Trương Cảnh Ngộ cong môi, gật đầu ừ Lâm Tiểu Ngư hiện tại mỗi ngày trừ ăn uống ra cùng với ngủ liền chỉ có một việc Nhìn lấy trong sân cỏ Đều đã một tuần Cỏ nhỏ tại sao còn không có mọc thật cao Thật là sầu người Tống thường văn mỗi ngày tan sở qua tới Đều có thể nhìn đến cái kia Thân ảnh nho nhỏ Ngồi ở sành riêng cho hắn trên băng ghế nhỏ Một mặt ưu sầu bộ dáng Nàng lắc đầu một cách đi tới Tiểu ngư trễ lắm rồi Nên vào nhà bên ngoài lạnh Nhìn thấy tống thường văn Trên mặt của tiểu gia hỏa rốt cuộc có thần thái Hắn đứng dậy nghênh đến trước mặt của Tống Thường Văn, đối với Tống Thường Văn giơ hai tay lên, Tống Thường Văn biết hắn là đang cầu ôm một cái. Nàng trực tiếp đem bao để xuống đất, sau đó khom người đem Tiểu Ngư ôm lên. Tiểu Ngư hai tay ôm lấy cổ của Tống Thường Văn, vừa nhìn về phía bãi cỏ, bà nội, cỏ nhỏ lúc nào mọc thật cao.